Tiểu thuyết trinh thám, điểm dối lừa Tác giả Dan Brown Người đọc Phạm Vân 2106 Được phát trên trang web thế giớiaudio.org Trường 124 Sê-xu-xích Tôn lau ngay đến tòa nhà văn phòng Thượng viện Philip A.H. Không hiểu bằng cách nào mà Gabriel đã vào được văn phòng của ông Khi nói chuyện với cô ta trên điện thoại, ông nghe rõ một một tiếng tích tắc nhịp ba rất đặc trưng của đồng hồ treo tường ở Jedi. Chắc chắn là sau khi nghe lỏng cuộc họp bí mật của ông với SFF, cô ta đã nghi ngờ và đến đây lục lọi tìm bằng chứng. Làm thế quái nào mà cô ta vào trong được nhỉ? Sách lấy làm mừng, ông mới đổi mật khẩu máy tính. Đặt chân đến cửa văn phòng, sách gõ mật khẩu, tắt chuông báo động. Ông lục túi tìm chìa khóa, cha chìa vào ổ. Mở toan cửa, lao thẳng vào trong Định bắt quả tang Gabriel ở trong phòng Nhưng văn phòng chẳng có một ai Tối mò mò, nguồn sáng duy nhất là đèn tín hiệu màn hình máy tính Ông vật đèn lên, mắt sục xạo gắp nơi Mọi thứ vẫn y nguyên, trừ tiếng tích tắc nhiệm ba phát ra từ đồng hồ treo tường Căn phòng hoàn toàn im lặng Cô ta ở chỗ quái nào nhỉ? Có tiếng sụt soạt trong nhà tắm, không đâm bổ vào vật đèn lên Không có ai, ông kiểm tra đằng sau cánh cửa Không có gì Bối rối, Sexton ngắm mình trong gương Bàn quan không hiểu có phải tại đêm nay ông đã uống quá nhiều rượu hay không Mình đã nghe thấy mà Tận thờ bối rối, Sexton quay trở ra văn phòng Gabriel Ông gọi to, ông bước ra ngoài hành lang sang văn phòng của thư ký Chẳng thấy đâu, phòng này cũng tối om Có tiếng ai xả nước trong nhà vệ sinh nữ, Sexton quay phát lại, giải bước về phía ấy. Ông đến nơi đúng lúc Gabriel vừa bước ra và đang hơ tay cho cô. Nhìn thấy Sexton, cô nhảy dựng lên. Chúa ơi, giật cả mình. Gabriel có vẻ hoảng hốt thực sự. Ông làm gì ở đây thế? Cô nói rằng đến văn phòng để tìm tài liệu về NASA. Ông lên tiếng, tài liệu đâu? Em không tìm được, em phải lục lọi khắp cho nên mới lâu thế. Sector nhìn thẳng vào mắt cô gái Cô vào văn phòng của tôi phải không? Máy phách đã cứu mạng mình Gabriel thầm nghĩ Vài phút trước Cô vẫn còn ngồi trước máy tính của Sector Xoay sở tìm cách in bằng chứng về những khoản tài chính bất hợp pháp Những tệp tin đó được bảo vệ bằng phương pháp gì đó Cô không thể gõ lệch in vào máy Nếu không có chuông máy phách bất thần vang lên Để kéo Gabriel về với thực tại Thì chắc lúc này cô vẫn ngồi nguyên ở đó Gabriel cho rằng hồi chuông ấy chính là điểm báo. Không kịp xem nội dung bản phách, cô tắt máy tính, xếp lại mọi thứ như cũ, rút ra ngoài bằng con đường lúc nãy cô đã đột nhập vào. Chưa trèo qua hẳn tường phòng tắm, Gabriel nghe tiếng Sách Tơn lao vào văn phòng. Lúc này, khi Sách Tơn đứng chặn trước mặt cô, mắt gườm gườm, Gabriel có cảm giác rằng ông ta đang nhìn xoáy vào sâu trong mắt cô để kiểm tra xem cô có gian dối hay không. Sexton cực kỳ mẫn cảm với những lời nói dối. Khi nào Gabriel nói dối là ông ta biết ngay. Thượng nghị sĩ đã uống quá nhiều rượu. Gabriel vừa nói vừa quay mặt đi. Làm thế nào mà ông ta biết là mình vào trong văn phòng nhỉ? Sexton túm lấy vai Gabriel và dắt cô gái về phía mình. Cô có vào văn phòng của tôi không? Gabriel thấy sợ, rõ ràng là Sexton đã uống rất nhiều. Ông ta xiết vai cô rất mạnh. Trong văn phòng của ông sao, cô hỏi, gượng cười phá lên, bằng cách nào, để làm gì? Tôi nghe thấy tiếng tích tắc nhịp ba của đồng hồ treo tường Zodai lúc nói chuyện điện thoại với cô cơ mà. Gabriel trột dạ, đồng hồ treo tường sao, cô không hề để ý đến điều đó. Ông không thấy điều đó là rất lố bịch à Ngày nào tôi chẳng ngồi trong văn phòng suốt Tôi phải biết đồng hồ của tôi kêu thế nào chứ Gabriel cảm thấy rằng Nên giải quyết chuyện này một cách trong vánh Tấn công chính là cách phòng thủ tốt nhất Yolanda vẫn luôn nói vậy Tay chống nạnh Cô hùng hổ quay phát về phía ông ta Đứng sát trước mặt xích Nhìn thẳng vào mắt ông ta, vẫn nộ Thượng nghị sĩ cho phép tôi nói thẳng Bây giờ là 4 giờ sáng Ông say rượu Ông nghe có tiếng tích tắc trên điện thoại Thế là ông lao thẳng đến đây chứ gì? Cô sừng sộ chỉ cánh cửa văn phòng của ông ta ở cuối hành lang. Ông định buộc tội tôi qua mặt hệ thống báo động của liên bang, mở hai ổ khóa, đột nhập vào văn phòng của ông, rồi lại ngu si đến mức trả lời cuộc gọi của ông trong khi đang tiến hành việc làm tay đỉnh đó. Tiếp đó lại bật hệ thống báo động lên, rồi đi ra ngoài, và cuối cùng lại còn bình tĩnh vào nhà vệ sinh và quay ra tay không. Tôi có nói đúng không, hả? Sách tơn trận tròn mắt ngỡ ngàng. Phải có lý do thì người ta mới bảo nhau không nên uống dưỡng một mình chứ. Gabriel nói tiếp. Ông có muốn nói tiếp chuyện NASA nữa hay không đây? Sikton quay về văn phòng của mình, đờ đẫn. Ông tiến thẳng tới quầy ba, rót một ly Pepsi. Rõ ràng là ông không hề cảm thấy say. Chẳng lẽ ông lại nhầm? Trên bức tường đối diện, chiếc đồng hồ Zodai vẫn đều đều phát ra tiếng tích tác nhịp ba như muốn chiêu ngươi. Vốn một hơi cạn ly Pepsi, Sinh rót thêm một ly nữa cho mình và một ly cho Gabriel. Có uống không, Gabriel? Ông hỏi. Gabriel không vào trong phòng. Cô vẫn đang đứng ở ngưỡng cửa, chân di di mũi giày Thôi nào, vì chúa, vào đi. Nói xem, cô đã tìm được thông tin gì về Nasa? Tôi nghĩ rằng đêm nay thế là đã quá đủ. Gabriel tỏ thái độ xa cách. Để mai chúng ta nói cũng được. Sexton chẳng còn lòng dạ nào mà chờ đợi, ông cần thông tin ngay lập tức và không có định tỏ ra quỵ lụy. Ông thở dài mệt mỏi, hãy tỏ ra tin tưởng ở cô ta, đây là vấn đề lòng tin. Tôi thật là điên, ông nói, cho tôi xin lỗi, ngày hôm nay quả là khủng khiếp, tôi cũng chẳng hiểu nổi mình đang nghĩ gì. Gabriel vẫn không nhúc nhích. Sexton bước lại bên bàn làm việc, đặt ly Pepsi của Gabriel lên khay nước. Ông ra hiệu bảo Gabriel đến ngồi vào chiếc ghế bọc da của mình, chiếc ghế quyền lực. Ngồi xuống đã nào, uống một chút đã. Tôi phải đi vã chút nước lên mặt. Ông đi về phía phòng tắm. Gabriel vẫn đứng nguyên ở cửa. Hình như có người phách tài liệu đến. sector nói vọng ra từ nhà tắm. Phải thể hiện rằng mình tin tưởng cô ta. Cô xem hộ tôi cái. sector đóng cửa lại. Đợi cho nước lạnh chảy đầy bồn rửa mặt, ông vặn nước lên mặt, lên đầu nhưng không hề thấy khá hơn. Chưa bao giờ ông rơi vào tình thế này, biết chắc rằng mình đúng, thế mà hóa ra lại không đúng. Sector luôn tin vào bản năng và bản năng mách bảo rằng Gabriel Ashe đã đột nhập vào văn phòng của ông. Nhưng bằng cách nào? Không thể nào. Sector đành hạ quyết tâm bỏ qua chuyện này để tập trung vào vấn đề trước mắt. NASA Lúc này ông cần Gabriel, giờ không phải lúc tạo khoảng cách với cô ta, cần phải biết những thông tin cô ta đang có. Quên bản năng đi, mình đã lầm. Lau cô mặt, xích ngửa đầu ra sau rồi hít một hơi thật dài. Hãy thư giãn, ông ta tự bảo bản thân, đừng tỏ ra quá quắt. Nhắm mắt, thở sâu thêm lần nữa, ông cảm thấy tỉnh táo hơn. Ra khỏi phòng tắm. Sách tơn thở vào nhận thấy Gabriel đã vào trong văn phòng. Tốt lắm, ông nghĩ thầm, giờ thì có thể bắt đầu làm việc. Gabriel đang đứng bên máy phách, đọc lướt những tài liệu vừa được gửi tới. Tuy nhiên, khi nhìn thấy vẻ mặt của Gabriel, sector bối rối, nỗi sợ hãi và sự ngỡ ngàng hẳn rõ trên nét mặt cô gái. Cái gì thế? Sách nói, chân bước lại phía Gabriel. Thư ký riêng của ông loạn trọng, như thể sắp ngã đến nơi. Tảng Thiên Thạch Gabriel nghẹn ngào, giọng nói yếu ớt, bàn tay run rẩy đưa trước mặt Sách Tơn tài liệu, và con gái của ông, chị ấy đang gặp nguy hiểm. Ngỡ ngàng, Sách tiến lại, cầm lấy tệp tài liệu từ tay Gabriel. Trên cùng là một trang viết tay, ông nhận ra ngay nét chữ này, ngôn từ vô cùng đơn giản nhưng nội dung thì quả là một cú sốc lớn. Tảng thiên thạch là giả. Đây là bằng chứng. Nasa, nhà trắng, đang tìm cách giết con. Cứu, RS Rất hiếm khi thượng nghị sĩ lâm vào tình trạng không hiểu nổi những gì đang đọc. Nhưng khi đọc những dòng chữ này của Ray Chen, ông không hiểu nổi. Tảng thiên thạch là giả sao? Nasa và nhà trắng đang tìm cách giết con bé ư. Đầu óc dối bời. Sector bắt đầu xem nước những trang còn lại Đầu tiên là một bức ảnh số hóa Bên trên có dòng chữ Máy chụp cắt lớp trẻ đất GPR Có vẻ như đây là bức ảnh chụp cắt lớp Một phiến băng bằng sóng âm Sector nhìn thấy hố chụp ớt tảng thiên thạch Mà trên TV đã nhắc tới Ông nhìn thấy hình dáng của một người chìm trong hố nước sâu đó Rồi ông nhìn thấy một chi tiết khác Đường nét của một cái lỗ thứ hai Ngay bên dưới vị trí của tảng thiên thạch Dường như tảng đá này đã được đưa ngược lên Từ dưới đáy phiến băng. Quái quỷ gì thế này? Lật sang trang tiếp theo, sách trông thấy ảnh chụp một loài sinh vật biển có tên là Patinomus gisanteus. Ông kinh ngạc đến sững sở. Đây chính là loài sinh vật hóa thạch trong tảng thiên thạch. Lật trang tiếp theo, ông thấy một biểu đồ có các chỉ số chất hydro hydroion hóa của lớp vỏ bị cháy xém của tảng thiên thạch. Có một hàng chữ viết tay vội vã ở bên dưới. tốt bằng nhiên liệu hydro, động cơ chu kỳ mở rộng của NASA. Sách không dám tin vào mắt mình, ông lật sang trang cuối cùng, thấy căn phòng bắt đầu trao đảo. Ảnh một tảng đá có chứa những bong bóng kim loại, trông giống y hệt như những bong bóng trong tảng thiên thạch. Kinh ngạc hơn, cạnh bức ảnh là dòng chữ cho thấy, tảng đá này là sản phẩm của núi lửa ngầm dưới đại dương. Đá lấy từ đại dương lên sao? Sách phân vân. Nhưng NASA khẳng định rằng các Grand chỉ hình thành trong vũ trụ cơ mà. Sách tên đặt sấp tài liệu trên mặt bàn và ngồi sụp xuống tế. Chỉ sau 15 giây, ông đã kịp ghép nổi những gì vừa đọc thành một bức tranh lớn. Ý nghĩa của những trang tài liệu này đã quá rõ ràng. Thậm chí những kẻ đần độn cũng có thể thấy được những ảnh chụp này nói lên điều gì. Tảng thiên thạch của NASA là giả. Trong suốt đời mình, Sách chưa trải qua ngày nào lắm thăng trầm đến vậy. Ngày hôm nay, cảm giác tuyệt vọng rồi lại khớp khởi hy vọng đã hoán đổi nhau không biết bao nhiêu lần. Những dự định của Sách trở nên quá bé nhỏ, vô nghĩa so với những ảnh hưởng của những trang tài liệu này. Nếu đem công bố những thông tin này, chắc chắn chiếc ghế Tổng thống sẽ thuộc về mình. Trong giây phút tràn trề mãn nguyện, Thượng nghị sĩ Zedwig Sách tơn quên hẳn lời cầu cứu của con gái. Quên rằng Ray Chen đang trong cơn hoạn nạn. Ray Chen đang gặp nguy hiểm. Gabriel nhắc. Chị ấy viết rằng NASA và Nhà Trắng đang tìm cách. Máy phách của Sikton bỗng đổ chuông lần nữa. Gabriel quay lại nhìn Sikton cũng nhìn chăm chú. Không biết Ray Chen định gửi thêm gì cho ông. Thêm bằng chứng nữa ư. Có nhiều nữa không nhỉ. Thế này là đã nhiều lắm rồi. Khi máy phách trả lời cuộc gọi, Không có trang tài liệu nào được gửi tới. Không nhận được dữ liệu. Chiếc máy chuyển sang chế độ tự động trả lời. Xin chào. Những lời nói được ghi âm sẵn của Dexter được bật lên. Đây là văn phòng của thượng nghị sĩ Seth Dexter. Nếu quý vị muốn gửi phách, xin cứ tự nhiên. Nếu không, xin quý vị hãy để lại lời nhắn. Dexter chưa kịp nhấc ống nghe lên thì chiếc máy đã phát ra một tiếng bíp thượng nghị sĩ Sexton đây à? Một giọng đàn ông lạnh lùng cất lên. Tôi là William Pickering, giám đốc NRO. Có lẽ lúc này ông không có mặt trong văn phòng, nhưng tình thế vô cùng cấp bách nên tôi phải nói luôn. Ông ta dừng lại giây lát, dường như đợi xem có ai nhắc máy không. Gabriel với tay định nhấc ống nghe lên. Sexton giật phát tay cô lại, đạt mạnh ra. Gabriel sững sờ. Nhưng đó là chỉ dẫn của... Thượng nghị sĩ, Pickering nói tiếp, dường như tỏ ra nhẹ nhõm vì không thấy ai nghe máy. E rằng thông tin mà tôi báo trông không được dễ chịu cho lắm. Tôi vừa nhận được tin là cô Rechen, con gái ông đang ở trong tình thế vô cùng hiểm nghèo. Ngay lúc này đây tôi đã phái một biệt đội đi giải cứu cho cô ấy. Hiện giờ thì chưa thể nói gì nhiều trên điện thoại, nhưng tôi đã được báo cáo rằng cô ấy đã phách cho ông một tài liệu có liên quan đến tảng thiên thạch của NASA. Bản thân tôi cũng chưa được đọc những tài liệu đó và không biết nội dung nó là gì nhưng những kẻ đang giam giữ con gái của ông nói rằng nếu những tài liệu đó bị công khai, thì chúng sẽ giết Rechen ngay tức khắc. Xin lỗi thượng nghị sĩ về những lời lẽ không được tế nhị này, nhưng tôi phải trình bày sự thể một cách rõ ràng. Mạng sống của con gái ông đang bị đe dọa. Nếu quả thực quầy có phát cho tài liệu nào, thì cũng đừng cho ai xem. Lúc này thì chưa được. Mạng sống của con gái ông đang phụ thuộc vào nó. Ông hãy ở yên tại văn phòng. Tôi sẽ tới đó ngay. Ông ta ngừng một lát. Thưa thượng nghị sĩ, nếu may mắn thì chúng tôi sẽ giải quyết xong vụ việc này trong đêm nay. Trong trường hợp ông đến văn phòng mà chưa thấy tôi, thì cứ ở yên đó và đừng gọi điện cho ai hết. Tôi đang dốc hết khả năng để bảo vệ mạng sống cho con gái ông. Pickering dập máy. Gabriel run lấy bẩy. Rachel bị giữ làm con tin sao? Sexton cảm nhận rõ ràng rằng, dù đang rất thất vọng về ông, Gabriel vẫn đầy thương cảm khi biết một phụ nữ xinh đẹp đang bị lâm vào vòng nguy hiểm, lại lùng lỡ chỗ, chính bản thân ông lại không hề có chút xíu cảm giác nào đại loại như thế. Toàn thân ông lúc này đang lâng lâng như một đứa bé vừa được nhận quà Giáng sinh, và không hề có ý định để món quà quý báu đó tuột khỏi tay. Pickering yêu cầu mình im lặng về chuyện này sao? Sector đứng yên lặng dây lát, cố hiểu chưa thật thấu đáo những gì vừa nghe thấy, nhưng trong đầu ông, Trong một góc quốc lạnh lùng đầy tham vọng, cỗ máy bắt đầu hoạt động. Cỗ máy điện toán chính trị trong ông đang chạy thử tất cả mọi tình huống và đánh giá mọi kết cục có khả năng xảy đến. Ông đưa mắt nhìn xuất tài liệu trên tay và bắt đầu cảm nhận được sức nặng của những thông tin đang có. Tảng thiên thạch này của NASA đã nghiền nát giấc mộng Tổng thống của ông, nhưng nó chỉ là trò lừa gạt, một thứ giả mạo. Giờ là lúc những kẻ dựng lên chuyện này phải trả giá. Chính thẳng tiên thạch mà những kẻ đối đầu với ông dựng lên để hại ông sẽ khiến ông trở nên hùng mạnh hơn bao giờ hết, và con gái ông đã biến điều đó thành hiện thực. Dĩ nhiên là chỉ có một kết cục duy nhất hợp lý. Ông biết thế, một nhà lãnh đạo thực thụ không thể hành động theo bất kỳ cách nào khác. Giấc mơ trói lọi về sự hồi sinh của mình khiến cho thượng nghị sĩ sung sường đến mụ mị đầu óc, đang ở trong văn phòng mà ông cảm thấy như đang ở giữa biển sương mù, Đến bên máy photocopy, ông bật máy lên, chuẩn bị sao chụp những tài liệu Ray Chen vừa gửi về. Thượng nghị sĩ định làm gì thế? Gabriel hoảng hốt. Chúng không giết Ray Chen đâu, sách tuyên bố. Giả sử trong trường hợp mọi chuyện diễn ra không suôn sẻ, thì kẻ thù của ông sẽ khiến ông càng mạnh hơn. Đằng nào thì ông cũng thắng, rủi ro này là hoàn toàn chấp nhận được. Những bản photocopy này là để cho ai? Gabriel căn vặn. William Pickering đã dặn là không được cho ai biết cơ mà. Vẫn đứng bên máy photocopy, Sexton quay sang nhìn Gabriel. Đột nhiên ông thấy cô thư ký của mình trở nên xấu xí khủng khiếp. Trong khoảnh khắc ấy, thượng nghị sĩ Sexton trở nên hoàn toàn xa cách, hoàn toàn biệt lập. Ông đang có trong tay tất cả những gì ông cần để biến giấc mơ của mình thành hiện thực. Giờ đây, không gì có thể cản bước ông được nữa. Những câu buộc nhận hối lộ, những lời xì xào về chuyện tình ái, tất cả đều vô nghĩa. "Về đi, Gabriel, tôi không cần cô nữa đâu." Chương 125. Thế là hết, Raychen thầm nghĩ cô và Trần lên ngồi sát vào nhau, mắt chăm chú nhìn nòng súng máy của Delta 1 đang chĩa thẳng vào họ. Thật không may, lúc này Pickering đã biết được địa chỉ mà Raychen phát thông tin tới. Văn phòng thượng nghị sĩ Sexton. Roychen nghĩ rằng có lẽ cha cô thậm chí sẽ chẳng bao giờ nhận được những thông tin mà Pickering vừa nhắn vào trong máy văn phòng của ông. Rất có thể là sáng sớm mai, Pickering sẽ về đến văn phòng của thượng nghị sĩ Sexton trước khi bất kỳ người nào kịp đặt chân tới đó Nếu đến trước ông ta sẽ thu hết những tài liệu được gửi tới xóa tin nhắn lưu trong máy và không cần phải sát hại thượng nghị sĩ nữa Có lẽ William Pickering là một trong số ít người ở Washington có khả năng vào trong tòa văn phòng nghị viện một cách êm thầm và xuân sẻ Xưa nay Rachel vẫn luôn bị ngạc nhiên khi thấy chỉ cần nhân danh an ninh quốc gia là người ta có thể làm mọi chuyện Dĩ nhiên Nếu làm thế vẫn không xong thì Pickering chỉ cần cho máy bay áp sát vào cửa sổ văn phòng và phóng một quả dên nửa Hellfire vào là xong. Rachel thầm nghĩ, nhưng thâm tâm cô mách bảo rằng ông ta sẽ không phải viện đến hạ sách đó. Ngồi sát bên Tôn Lên, ngạc nhiên thấy ông ta đang dịu dàng xích chặt tay cô. Những ngón tay ông đan vào tay cô, dịu dàng, mạnh mẽ và thân thuộc đến mức dường như họ đã từng làm thế rất nhiều lần trong cuộc đời. Ước gì lúc này Rachel được nằm trong vòng tay Mai điều tránh xa những tiếng gầm gào đầy đe dọa của dòng nước xáy dưới chân họ. Sẽ chẳng bao giờ Rachel hiểu chuyện ấy là không thể. Michael Trollen thấy mình đúng là kẻ tìm thấy hy vọng sống đúng vào lúc bị điệu đến giá treo cổ. Số phận thật chớ trêu Bao năm sau cái chết của Celia, Trollen đã phải trải qua những đêm dài đau đớn và cô quanh. Đến nỗi nhiều lúc ông nghĩ tới cái chết để trốn chạy tất cả. Tuy nhiên, ông đã không làm điều đó và tự nhủ rằng ông có thể sống một mình. Hôm nay, lần đầu tiên sau bao năm đằng đẵng ông bắt đầu hiểu ra những điều mà bạn bè vẫn thường nói với ông. Mai, cậu không cần phải sống một mình mãi, cậu sẽ lại tìm thấy tình yêu. Xiếc tay rơi thật chặt, ông cảm thấy số phận mình thật trớ trêu định mệnh thật độc ác. Thôn Lên thấy những bức tường vô hình, bao kiến trái tim ông từ bao lâu nay đang rơi rụng là tả. Trong tháng chốc, trên vong tàu Goya này, Thôn Lên lại thấy hồn ma của Celia hiện về, như nàng đã từng hiện về biết bao lần trong quá khứ. Giọng nói của nàng như hòa lẫn vào tiếng đại dương, nhắc lại những lời cuối cùng nàng đã nói với ông trước khi ra đi mãi mãi. Anh sẽ tiếp tục sống. Nàng thì thầm, Hãy hứa với em là anh sẽ tìm cho mình một tình yêu khác. Anh sẽ không bao giờ yêu bất kỳ người nào khác. Thôn Lên trả lời nàng. Celia mỉm cười, đầy trí tuệ. Rồi anh sẽ học cách làm điều đó. Giờ đây trên bong tàu Goya, Thôn Lên biết ông đã học được điều đó. Một nguồn xúc cảm dạt dào trong trái tim ông. Hạnh phúc và cùng với nó là ý chí sống mãnh liệt. Bickering cảm thấy khó tập trung một cách khác thường khi tiến lại gần hai tù nhân của mình. Ông dừng lại trước mặt Ray Chen, thầm ngạc nhiên thấy giây phút này không khó khăn như vẫn tưởng. Đôi khi vì tình huống bắt buộc, nên chúng ta phải làm những điều mình không hề muốn. Ánh mắt Ray Chen nhìn xoáy vào ông, không khoan nhượng. Chính ông đã tạo ra tình huống này. Có chiến tranh là có tổn thất. Pickering nói, giọng tự tin hơn. Hãy thử hỏi Diana Pickering hay bất cứ ai đã ngã xuống cho dân tộc này mà xem. Điều này cô phải hiểu chứ, Ray Chen. Ông nhìn thẳng vào mắt Ray Chen. Nhìn về mặt của Ray Chen, ông biết cô gái hiểu câu nói đó. Đây là điều mà những nhân viên an ninh vẫn thường nói. Hy sinh một vài người để cứu rất nhiều người. Ánh mắt Ray Chen nhìn Pickering đầy ghê tẩm. Lúc này tôi và Michael thuộc về cái một vài ấy của ông có phải không? Pickering suy tính, nhưng không còn cách nào khác. Ông quay lại bảo Delta 1. Giải cứu đồng đội của anh rồi kết thúc vi vụ này nhanh đi. Delta 1 gật đầu. Pickering nhìn Ray Chen một lần cuối rồi sẽ bước lại bên lan can gần cầu thang dẫn xuống bong dưới, quay mặt nhìn ra biển. Ông không muốn tận mắt chứng kiến cảnh này. Siếp chặt bắn súng, liếc nhìn đồng đội của mình. Delta 1 cảm thấy thật quyền uy. Việc còn lại bây giờ chỉ là đóng cánh cửa lật dưới chân Delta 2, thả cậu ta ra khỏi cánh tay sắt, rồi cử Rachel Zickton và Michael Trunlen. Rồi thay, Delta 1 đã nhận ra sự dồi dắm ở bảng điều khiển gần cánh cửa giật một loại cần gạt và đúng vạn chắc chắn để điều khiển cánh cửa giật, mô tơ tời và hàng loạt chức năng khác nữa. Anh không có ý định giật nhầm cần và thả con tàu lạn xuống biển để dọa mạng sống của bạn mình. Loại trừ tất cả mọi bất chắc, không cần phải hấp tấp. Anh sẽ phục thôn Land phải làm điều đó và để đảm bảo rằng ông ta sẽ không dở bất kỳ thủ đoạn nào, Delta I sẽ dùng biện pháp bảo đảm mà đội lính đặc nhiệm vẫn gọi đùa là vật ký quỹ viết thở. Chia rẽ đối tượng và bắt chúng chống lại nhau. Delta 1 quay nòng súng sang chỉ thẳng vào mặt Ray Chen. Mũi súng chỉ cách chán cô có vài inch Ray Chen nhắm nguyền mắt lại và Delta 1 nhận thấy trôn len dẫn dữ sức chặt nắm đấm. Cô xích đứng lên. Delta 1 nói. Ray Chen làm theo. Dí sát súng vào lưng Ray Chen. Delta 1 bắt cô đến bên những bậc thang bằng nhôm dẫn lên nóc con tàu lặn tri tông. Chèo lên đứng trên nóc tàu. Ray Chen không hiểu, sợ hãi. Lên mau, Len ta một nói. trèo lên những bậc thang nằm bằng nhôm sau lưng con tàu tri tông. Ray Chen tưởng mình đang trong cơn ác bộng. Lên đến đỉnh, thì cô dừng lại, không muốn bước qua cây hở sâu để sang nóc tàu tri tông. Bước sang nóc tàu lặn, người lính đặc nhiệm nói, anh ta quay về phía Thuôn Len và dí mũi súng vào đầu ông. Ngay trước mặt Ray Chen, tên lính đặc nhiệm bị treo lùng lẳng nhìn Ray Chen trọc, quần quại đau đớn, nôn nóng muốn được giải thoát. Ray Chen nhìn hỏng súng chỉa vào đầu trôn lên trèo lên nóc tàu, cô không còn lựa chọn nào khác. Ray Chen bước sang bệ máy, khoảng hẹp bằng phẳng sau máy vòm của tàu trê tông, chẳng khác gì vừa bước qua vực thẳm sâu hôn hút giữa hẻm núi. Chiếc tàu lặn mini treo lùng lẳng ngay bên trên cánh cửa giật như quả dọi khổng lồ. Dù dây tờ đã bị khóa chặt, con tàu nặng 9 tấn vẫn lắc lư khi Ray Chen đặt chân lên, và khi Ray Chen lấy thang bằng, con tàu lại một lần nữa dao động vài milimét. Được rồi, đi. Người lính đặc nhiệm quát vào Tôn Len, đến bảng điều khiển và đóng cửa giật lại. Bị trĩa súng thẳng vào đầu, Tôn lên buộc phải bước tới chỗ bảng điều khiển. Đen ta một theo sát gót ông, Ray Chen bước chậm rãi và cô thấy mắt trôn lên nhìn cô chăm chú như muốn nói điều gì đó. Ông nhìn thẳng vào Ray Chen, rồi nhìn xuống cánh cửa vòm đã mở sẵn trên nóc tàu truy tông. Ray Chen xuống, cánh cửa khung khung hình mái vòm nặng nề đã mở sẵn. Cô có thể nhìn xuyên vào trong buồng lái dành cho một người của con tàu. Mai muốn bảo mình vào trong đó sao? Sự mình hiểu nhầm ý của ông, Ray Chen ngước nhìn lên lần nữa. Ông đã ở gần bảng điều khiển lắm rồi. Trung Len vẫn đang nhìn cô chăm chú ánh mắt lúc này càng khẩn thiết hơn. Ông bớp máy môi nói thầm, nhảy xuống đi, nhanh lên. Thoáng thấy hành động của Ray Chen, Delta Một lập tức quay phát lại, Delta Một lập tức quay phát lại, và nạ đạn đúng lúc Ray Chen vừa kịp nhảy vào trong con tàu. Đạn va vào cửa tàu rồi này bật trở lại, lửa đạn lé sáng lẻ, cửa tàu đóng sập lại, ngay khi thấy họng súng không còn chạm vào lưng nữa. Thôn Lên hành động ngay. Ông nhảy sang bên trái, tránh xa cánh cửa giật, rồi lăn người đúng lúc chân chạm mặt bom. Cùng lúc ấy, đen ta một quay sang Thôn Lên xả đạn không thương tiếc. Thôn Lên đã kịp nấp vào sau chục dây tời, một loại trục lớn gắn với mô tơ quấn quanh nó là hàng ngàn mét dây cáp bằng thép đối với mỏ neo, đạn găm vào mặt bom ngay sau lưng ông, lửa lé lên chiếu chiếu. Thôn Lên đã có một kế hoạch trong đầu và phải hành động thật nhanh. Trong khi người lính đặc nhiệm lao thẳng về phía ông, Thunlen vươn cả hai tay lên, với lấy khóa neo, kéo mạnh xuống. Ngay lập tức, cuộn dê neo bắt đầu quay, nhà cáp ra, tàu Goya tròng trành giữa dòng hải lưu chảy xiết. Chuyển động bất ngờ của con tàu khiến tất cả mọi người cũng như mọi vật trên bong nghiêng ngả. Do con tàu tiếp tục bị dòng hải lưu đẩy đi, cuộn dê neo mỗi lúc một quay nhanh hơn, thả nhiều cáp hơn. Nhanh lên chút nữa nào, Bé yêu, Tôn lên thầm dục con tàu của mình. Delta Một lúc này đã lấy lại thăng bằng, tiến lại chỗ Thunlen. Đợi cho con tàu thôi không lắc lư nữa, Thunlen cố hết sức đạt khóa neo lên, khóa chặt cuộn dây tời. Sợi các bất thần bị kìm chặt lại, làm cho con tàu giật mạnh, tất cả mọi thứ trên bom đều bị xô giạt. Người lính đặc nhiệm ngã quỷ xuống ngay cạnh Thunlen. Pickering bị hất ra khỏi lan can thành vong, chiếc tàu lạn tri tông được treo bằng dây cáp cũng lắc lư dữ dội. Từ bên dưới thân tàu, tiếng thép gãy vang lên nhức góc, con tàu rung lắc dữ dội, một thanh rằng gãy rời ra, mỗi tàu Goya bắt đầu sụp xuống vì sức nặng của chính nó. Cả con tàu lớn trao đảo, nghiêng hẳn về một bên, y như chiếc bàn lớn vừa bị gãy một chân. Từ bên dưới vọng lên những âm thanh chói tai lọc óc tiếng những thanh thép lớn bị vặn xoắn. Tiếng thép nghiến vào nhau, tiếng sóng đập ấm ấm. Mặt tái mét, ngồi trong khoang lái của tàu tri tông. Ray Chen cố giữ thăng bằng khi cỗ máy nặng 9 tấn lắc qua lắc lại bên trên cánh cửa giật, lúc này cũng nghiêng hẳn về một bên. Nhìn qua đáy tàu bằng kính, cô thấy biển cả đang nổi cơn cuồng nộ. Bước nhìn lên, Ray Chen mắt khắp bong tàu để tìm thôn len. Cô sững sở chứng kiến cảnh tượng đang bày ra trước mắt. Cách tàu trê tông chỉ 1 mét, bị kẹp chặt trong cánh tay máy. Anh chàng đội viên Delta đang rú lên vì đau đớn. Anh ta cũng bị hất qua hất lại như con rối bị gắn chặt vào cần điều khiển. William Pickering bị hất trượt đi một đoạn dài trên bong cho đến khi ông ta túng được cái cọc. Ở bên cần khóa nail, Thunlen cũng đang bám chặt vào sợi dây cáp để khỏi bị văng xuống biển. Khi thấy người lính đặc nhiệm cầm súng máy cạnh Thunlen đã lấy lại được thăng bằng, cô gào thật to. Mai, cẩn thận! nhưng Delta-1 không hề để ý đến Tôn-Len. Người lính này đang há hốc miệng vì kinh hãi, bắt đỡ đẫn nhìn chiếc trực thăng. Ray Chen quay lại, nhìn về phía đó. Chiếc máy bay chiến đấu qua vẫn đang nổ máy, bắt đầu chậm chậm trượt về phía mũi tàu. Những thanh trượt kim loại rất dài gắn dưới thân máy bay. Lúc này chẳng khác gì những thanh trượt tuyết trên dốc tuyết chân nhẵn. Đến lúc này Ray Chen mới nhận ra rằng, Cộ máy khổng lồ đó đang lao thẳng tới tàu lặn tri tông. Đeo ngược lên qua mặt vong dốc nghiêng, đen ta một trèo lên khoang lái. Anh không định để cho phương tiện thoát thân duy nhất của họ lao xuống biển. Anh vầu lấy bảng điều kiện của máy bay và kéo vội cần gạt. Cất cánh đi nào. Động cơ rú ấm lên, cánh quạt bắt đầu quay, tạo lực phản lại để nâng chiếc máy bay nặng lên không trung. Lên đi, chết tiệt thật. Chiếc máy bay vẫn trượt thẳng về phía tàu tri tông và Delta 2 đang bị treo lơn lửng trên cánh tay máy. Vì mũi máy bay trúc xuống, nên cánh quạt cũng bị nghiêng. Vậy là khi chiếc máy bay rời bong tàu, nó lao thẳng về phía trước, thay vì lên cao rồi tăng tốc lao thẳng vào tàu truy tông, chẳng khác gì một cái cưa máy có tốc độ cực lớn. Lên đi nào! Delta I kéo mạnh cần gạt, thầm ước có thể thả ngay tức thì, nửa tấn đầu đạn Hellfire khỏi khoang máy bay. Cánh quạt sượt qua sát đầu Delta 2, và mái vòm của tàu truy tông, nhưng vận tốc của chiếc trực thăng quá lớn, và nó không thể tránh được dây cáp treo tàu truy tông. Khi những cánh quạt thép dày và cứng của chiếc Kiowa quyệt và sợi tời bằng thép chịu trọng tải 15 tấn của chiếc tàu lạn mini, đêm đen dậy lên tiếng thép nghiến vào nhau nghe lộc óc. Những âm thanh chát chúa khiến người ta nghĩ tới những trận huyết chiến thời Trung Cổ. Ngồi trong cabin máy bay, Delta Một thấy cánh quạt máy bay nghiến vào sợi tời thép, y như cái cưa máy cực lớn đang nghiến phải sợi xích sắt. Lửa tóe ra sáng lòe, và cánh quạt máy bay rách tan tành. Delta Một thấy máy bay rơi xuống, thanh đế của nó va chạm vào bong tàu. Anh vẫn cố sức kéo mạnh cần gạt, nhưng máy bay không thể cất cánh lên được nữa. Chiếc máy bay đổ sộ nảy lên hai lần, dù trượt dọc bong tàu dốc đứng, trượt về phía tay vịn bằng sắt ở mũi tàu. Trong một tích tắc, Delta một tưởng tay vịn sắt kia sẽ giữ chiếc máy bay lại. Rồi anh nghe thấy tiếng răng rắc. Chiếc máy bay to lớn nặng nề nhưng lệch hẳn đi trên mép bong, rồi lộn nhào xuống biển. Trong tàu truy tông, Rachel Sexton ngồi sững sờ, toàn thân bị ép chặt vào thành ghế. Chiếc tàu mini bị trao đảo dữ dội khi cánh máy bay quệt vào dây cáp, nhưng cô đã giữ được thăng bằng. Dù phần thân tàu không bị va vào cánh quạt, Ray Chen biết rằng sợi dây cáp đã bị phá hủy trầm trọng. Dù phần thân tàu không bị va vào cánh quạt, Ray Chen biết rằng sợi dây cáp đã bị phá hủy trầm trọng. Trong giây phút này, ý nghĩ duy nhất xuất hiện trong tâm trí cô là phải thoát ra ngoài ngay lập tức. Người lính đặc nhiệm bị kẹp trong cánh tay máy, đang chân chối nhìn cô, ánh mắt đờ dại, máu chảy ròng ròng, thân thể đầy vết bỏng do những mảnh kim loại nóng văng vào. Ray Chen thấy William Pickering vẫn đứng trên bong, tay bố chặt và cọc sắt. Michael đâu nhỉ, Ray Chen không thấy ông đâu cả, nhưng nỗi sợ hãi này chỉ kéo dài có một tích tắc, rồi ngay lập tức bị thay thế bằng nỗi kinh hoàng khác. Trên đầu Ray Chen, sợi cáp bị cửa nát của con tàu phát ra những tiếng răng rắc, khi những sợi thép nhỏ bốn được biện chặt vào nhau bắt đầu rời ra, rồi một tiếng rắc lớn vang lên, sợi cáp đứt rời ra. Có một tích tắc không trọng lượng, thân thể Ray Chen như vòng bềnh trong khoang lái khi chiếc tàu lặn rơi xuống. Bong tàu biến mất nhanh chóng, những cầu thang hẹp bên hông tàu Goya sượt qua trước mắt cô. Người lính bị khóa chặt trong cánh tay máy đờ người bị sợ hãi. Anh ta chầm chầm nhìn Ray Chen khi con tàu tiếp tục lao thẳng xuống đại dương. Thời gian như ngừng lại. Khi chiếc tàu lặn nhỏ đập mạnh xuống mặt nước dưới gầm tàu Goya, nó bị nảy bật lên rất mạnh khiến cho Reichen bị ấn chặt xuống ghế. xương sống của cô như bị trùn lại khi mặt nước nhanh chóng trùm lên nóc chiếc tàu lặn cỡ nhỏ. Reichen như ngộp thở khi con tàu giảm dần tốc độ rồi từ từ nổi lên mặt nước, bập bềnh như cái nút chai. Lũ cá mập tức thì lao sốc vào. Ngồi sơ lớp kính bao quanh khoang lái, Reichen chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng bày ra trước mắt. Delta ta hai thấy những cái đầu hình búa của lũ cá la vào anh với sức mạnh của những hung thần. Một cái kẹp lớn sắc như dao khợp vào cánh tay anh, cắt vào đến tận xương, khóa cứng anh lại. Cảm giác đau đớn tụt cùng xuyên suốt cơ thể khi con vật hung dữ lắc mạnh đầu, xé toạc cánh tay anh, xé rời ra khỏi cơ thể. Những con cá khác ùa vào, phô vàn mũi dao nhọn đâm vào khắp hai cẳng chân, thân mình, cổ. Khi lụ cá đói xé toạc những phần thân thể anh và lôi đi, đen ta hai không còn sức để thét lên, dù đau đớn đến tột độ. Hình ảnh cuối cùng lọt vào mắt anh là một cái mồm lớn hình lưỡi hái nghiêng về một bên, hai hàng răng nhọn hoát lầm chởm trùng qua mặt anh. Chỉ còn lại tăm tối. Bên trong tàu tri tông, tiểu những cái đầu cứng va thùng thụp vào kính, cuối cùng cũng không còn. Ray Chen mở mắt, người lính ấy đã hoàn toàn biến mất. Những đợt sóng đỏ lòm vẫn đang cấp vào con tàu trong suốt. Dã rời, Ray Chen con người trên ghế, hai đầu gối thu trước ngực, hình như con tàu đang di chuyển. Nó bị dòng hại lưu chế xiết đầy đi, lúc lúc lại va vào thành bong dưới của tàu Goya. Ray Chen còn cảm nhận được một hướng nữa trong sự chuyển động này, xuống dưới. Bên ngoài, tiếng nước ỏng ọc chảy vào khoang đồ dùng văng lên rất rõ, mặt nước đang dần dần nhích lên bên ngoài lớp kính, bảo vệ bao kín lấy Ray Chen. Bình đang chìm. Luồng cảm giác kinh hoàng xuyên suốt bản thân Ray Chen. cô đứng bật dậy, với tay lên, cô tùm lấy dàn khung thép trên đầu. Nếu ra được ngoài nóc tàu, Ray Chen sẽ kịp nhảy lên bong dưới cùng của tàu gôi A. Bong này giờ chỉ cách cô vài chục cm. Mình phải ra ngoài. Trên khung nóc có những hàng chữ và mũi tên rõ ràng chỉ cách mở nắp tàu. Ray Chen thu hết sức mình, nắp tàu không nhúc nhích. Cô thử lại lần nữa. Không thấy dấu hiệu gì, trục cửa đã bị kẹt cứng, con ngoan hẳn xuống. Cảm giác sự hãi dâng lên trong lòng, ghi như mặt biển đang dần dâng lên bên ngoài con tàu. Ray Chen thử đẩy mạnh lần cuối cùng. Nắp tàu không nhúc nhích. Tàu Tri Tông đã chìm thêm vài inch nữa. Nó sâu vào thành tàu Goya lần cuối cùng, trước khi chìm xuống dưới đáy con tàu méo mó tả tơi, chìm xuống vùng biển sâu thẳm.